188 Tình yêu đại đồng. Nếu bạn đang cố xác định một hành động là tốt hay xấu, bạn chỉ phải hỏi chính mình xem liệu nó có gia tăng tình yêu giữa con người hay không. Nếu câu trả lời là có và tình yêu tăng trưởng thì đó là hành động tốt. Hãy yêu những kẻ thù của bạn và bạn sẽ không có kẻ thù nào. Để có tình yêu hoàn hảo, chúng ta nên phấn đấu cho sự hoàn hảo. Nghĩa là yêu thượng đế. Bởi vì thượng đế sống trong linh hồn mọi người. Chúng ta nên yêu tất cả mọi người. Tình yêu hủy diệt sự chết, mang ý nghĩa đem cho sự sống và biến bất hạnh thành hạnh phúc. Hãy yêu thượng đế với tất cả trái tim bạn, với toàn bộ cảm xúc của bạn. Cuộc sống chân thực được tìm thấy chỉ trong tình yêu. Chỉ những ai yêu thương mới thực sự đang sống. Một tình yêu mới giống như là một cái mầm mới trên một cái cây. Mặc dù khi mới xuất hiện nó rất mỏng manh và dễ gãy, nhưng nó sẽ tăng trưởng nếu được chiếu sáng bởi ánh mặt trời, tình yêu và trí tuệ.